tiên đạo Hắc Uyên Đại ngục Chính là cơ cấu kinh khủng nhất trong yêu đình Không khác so với địa phủ U Minh Cho dù là yêu tu Nguyên Anh Thì cũng tránh không kịp ở chỗ này Nhưng Phương Hành lại chủ động muốn đi vào Một câu như thế liền dọa cho Ô Tăng Nhi Cũng biết tộc trưởng đại bằng sợ hãi Trong vô thức còn tưởng rằng Phương Hành bị điên Qua nửa ngày Ô Tăng Nhi mới run dòng này Ngươi, ngươi, ngươi nói thật sao khi nói chuyện vô thức nắm lấy tay của Phương Hành, ngón tay dùng lực tới trắng bệch. Ngừng, ngươi bóp chết ta rồi. Phương Hành gỡ tay nàng ra, liếc mắt nhìn nàng. Nếu không cứu hắn, chẳng lẽ để hắn chết bên trong sao? Ô Tăng Nhi ngượng ngùng thả tay, lại không biết nên trả lời như thế nào. Tộc trưởng Đại bằng cũng ở một bên khuyên nhủ. Thật ra Tăng Nhi cô nương nó có lý, tiểu tổ nghĩ kỹ đi, Hắc Uyên Đại Ngục không phải là nơi tốt đẹp gì cả đó là nhà tù giam giữ ma đồ tội ác tày trời của yêu tộc ta xây ở dưới lòng đất vạn trường dùng quỷ nham u minh làm tường sắp đặt ở tầng tầng đại trận không thấy ánh mặt trời phạm là tội tù bị nhốt ở trong đó đã bị áp chế pháp lực chỉ có thể dùng lực của nhục thân để sống tạm bên trong ngoài ra bên trong ngục cũng có rất nhiều hung thần ác sắc người nhỏ yếu thường sẽ bị bắt nạt chuyện các người nói ta đều biết nhưng ta không thể đưa con quạ kề chết ở nơi đó mà không cứu phương hành nở nụ cười khổ. Hắn lại có chút biểu hiện rõ Hắc Uyên Đại Ngục Lúc trước hắn là trong đất yêu tộc Bột Hải Quốc Từng bị dập cung bước ép vào âm ngục Uyên Nơi đó chính là tiền thân của Hắc Uyên Đại Ngục Chỉ là tuy bình thường Nghe tới tên của Kim Lục Từ Đã hận tên nhiến rằng Đến bây giờ còn ghi hận chuyện lúc trước Gãi nhắm mình vào bên trong Nam Hải quy khư Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn tên khốn kiếp này chết đi Nói trắng ra là Cho dù là pháp trường thì cũng phải cướp Chứ đừng nói là tới Hắc Uyên Đại Ngục Nghe câu này, ô tăng nhi và tộc trưởng đại bằng tộc đều như mày nhìn phương hành Được rồi, người bảo nói ra tình huống ở hấp uyên đại ngục cho ta chút rõ đi Phương hành lên tinh thần, lôi kéo tay áo của tộc trưởng đại bằng hỏi Ta thực ra cũng không quá hiểu về cái nhà ngục này, chỉ từng nghe nói qua thôi Hay là ta lệ người, ta lệ người tìm kiếm tất cả vụ văn nguyện chế, trận lý, dụng cụ của nhà ngục này để tiểu tổ tham khảo nhé Giống như đã quyết tâm Tộc trưởng Đại Bằng trầm ngâm hồi lâu Nhẹ giọng mở miệng Vậy cũng được, nhưng phải nhanh một chút đấy Phương Hành nhẹ gật đầu Cũng không nói gì thêm Tộc trưởng Đại Bằng đồng ý rời đi Trong điện chỉ còn lại U Tăng Nhi Và Phương Hành Ngươi, ta chết oan ngươi rồi Ngươi là một người tốt Qua thật lâu U Tăng Nhi mới mở miệng nói Giống như có chút cảm động Tốt, tốt cái giám ấy Tiểu gia ta bắt con quạ đen chết tiệt đó già nũ. Phương Hành đại không vui đứng nên thuận miệng mắng một câu, nhất thời khiến ô Tăng Nhi không biết nói gì. Hắc Uyên đại ngục nói đến cũng là trọng địa yêu đình, số phù văn cùng với đồ vật ở đây đều là bí mật. Nếu là yêu quái tầm thường tìm hiểu những vật này, không trường sẽ trực tiếp bị yêu đình bắt. Nhưng thân phận của đại bàng tộc cô nhận sơn lại khác, có thể tiếp xúc được với một vài thứ tuyệt mật. Không tới một ngày, liền mang tất cả điển tịch phù văn có thể tìm tới cho Phương Hành. Mà phương hành cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần Chịu đựng nhẫn đại xem hết những văn phong điển tịch khô khan vô vị này Chỉ nhìn hồi lâu liền chán ngắn Ném qua một bên lời nhắc không xem nữa Lại nghĩ tới biện pháp nào đó Lại nghĩ tới biện pháp vào đó Cũng may ô tăng nhi Còn lại cô nhận sơn về hắn Giúp đỡ hắn chỉnh lý một ít trận lý phù văn Trong hắc uyên đại ngục rồi mới dùng lý giải đơn giản nhất Nói cho phương hành nghe Hắc uyên đại ngục Được chế tạo từ U Minh Thạch ở xung quanh khác rất nhiều trận pháp cấm chế người dùng yêu binh chấn thủ nhà ngục đã có bảo phù hộ thân có thể thi triển thuật pháp cũng có thể thúc đẩy pháp khí nhưng tộc tù nhốt ở trong đều sẽ bị áp chế pháp lực còn sức mạnh nhục thân đã bất đi pháp được thực lực chỉ ít cũng hạ xuống bảy phần ngay cả nguyên anh cũng có thể không bằng kim đan tùy tiện đều có thể bị chấn áp đây cũng là nguyên nhân 3.000 năm nay không ai chạy trốn khỏi hắc nguyên đại ngục sau khi ô tăng nhi nghiên cứu bí điển hắc nguyên đại ngục xong liền giải thích với Phương Hành càng sinh động tuyệt vọng. Phương Hành đại không chịu buông bỏ, suy nghĩ hồi điện hỏi có thể giấu pháp khí mang vào không? Âu Tàng nhì kẽ lắc đầu nói rất có Lúc tiến vào Quyền Đại Ngục tất cả mọi người đều phải chúa qua chân ma quan cốt kính. Đó là mắt trái ưu tiên năm đó luyện thành có thể xuyên thấu mọi thứ. Nói cái khác nếu người muốn đi vào bọn đã không thể che giấu thân phận của mình, thứ hai cũng khả năng vụn trộn mang túi chứa vật đi vào. Nhiều nhất chỉ có thể mang chút bình khí Không có linh được mà thôi Trần bà quân cốt kính Phương hành thầm nói Qua đường ngày mới nói Không có cách nào lừa được nó sao Ô Tăng nhì cười khổ nói Trần bà quân cốt kính kia Chính là do mắt trái Yêu tiên năm đó luyện thành Thần diệu khó tả Bình thường không hoàn toàn thúc động Nhưng có mấy người có thể dấu hiếm được nó Chỉ sợ trừ phi có tu vi nguyên anh trở lên Mới có thể thôi động thần niệm bản thân Lừa được kính này Chỉ là nếu thực sự là tu sĩ cảnh giới nguyên anh Cũng sẽ không dễ dàng bị nhốt vào như vậy Ít nhất Cũng sẽ có mấy đại trưởng lão cùng nhau niệm thân Sau khi phế bỏ một thân tu vi mới có thể nhốt vào Cảnh giới nguyên anh Lông mày phương hành nhúc lại Ngón tay theo bản năng nắm lấy bím tóc phía sau mình Ở nơi đó có một cái thiết hoàn Chính là một cái động thiên chưa có thể chứa vật tuy không thể chứa nhiều đồ vật Nhưng đã đã nhiều năm Nhưng đã đã cho hắn rất nhiều năm Bên trong có một ít bào bối của hắn Lúc này hắn có chút âm thầm suy nghĩ Thần hồn của mình cường đại hơn So với tu sĩ cùng thế hệ Nếu mình sử dụng toàn bộ Thậm chí dùng tích thuật tâm pháp vô danh che đẩy khí tức Không phải có thể vụng trộm Mang chiếc nhẫn này vào không Chỉ là ô tăng nhi lại khác Bồn dầu buông bí quyền ở trong tay xuống Lo lắng nói Người tiến vào hắc uyên đại ngục Căn bản không có khả năng che giấu tung tích Cho dù dịch dung cũng sẽ bị soi ra bản tướng Mà người tới yêu đình không lâu Đã có thể có nhiều kẻ thù như thế Lỡ như chúng biết được ngươi tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục Nghĩ biện pháp đối phó với ngươi thì sao? Đối phó với ta? Phương Hành khẽ ngời người Lại nở nụ cười lạnh Ta bị nhốt vào Hắc Uyên Đại Ngục Bọn họ còn dám vào bên trong đối phó với ta sao? Ô Tăng Nhi thở dài một hai Sau khi biểu ca ta bị nhốt vào Phủ Tăng Sơn chúng ta đã từng muốn tìm người chú của một chút Nhưng rất nhiều hung thần ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục Đều có quan hệ với mấy đại thế lực bên ngoài Nói chấm ra là bọn họ được mấy đại thế lực nuôi dưỡng ở trong đó, giúp bọn hắn xử lý một số chuyện không thể công khai trong ngoài ánh sáng. là vậy sao? phương hành cũng không quá xa lạ đối với những chuyện xấu xa này, bất động thành sắc nhả gật đầu, cười hắc hắc như vậy ngược lại lại có chút dễ dàng. vậy thì có đều cho bọn họ tới, dù sao lúc ta tiến vào hóc nguyên đại ngục cũng không giấu được thân phận, rất quát để người cô nhận xuân truyền chuyện, chuyện này cho nàng, cho càng nhiều người biết càng tốt tiểu gia liền vào trong hắc uyên đại ngục chờ đợi bọn họ, tức đối phó với ta. Ô Tằng Nhi nghe xong, liền bị dọa sợ, hoàn toàn không hiểu. Không muốn dỗ chuyện này đi mà cũng muốn làm lớn. Phương Hành cười ha hả nói, ngươi chỉ biết cái gì, chuyện này càng lớn càng loạn, càng loạn thì mới càng bắt được cá. Sau khi thương lượng xong, ngày thứ hai liền có lời đồn. Truyền ra ngoài, yêu đình nhất thời bị kinh động. Lúc này chưa tới mấy ngày, Phương Hành để đắc bình biến hóa trở thành người nổi tiếng khắp yêu đình. Lúc đầu ở Mạc Nhật, hắn cướp pháp truyền của sứ giả Thần Châu không có nhiều người biết. Dù sao mấy vị tiểu tổ trục yêu minh cũng với sứ giả Thần Châu đều muốn giữ mặt mũi, chuyện này cũng không tuyên bố ra ngoài. Chỉ có một vài người có quan hệ mật thiết với yêu đình mới biết. Nhưng chuyện Phương Hành trộm dị bảo tiên tinh của Hồ Tiên Cơ trốn ra khỏi Thiên Phong Uyên thì lại bị rất nhiều người khác bàn tán. Sau đó hắn lại xuất thủ giao huấn Kim sĩ tiểu Bằng Vương cô nhận Sơn. Nhưng không bị trưởng lão Nguyên Anh cô Nhận Sơn đánh chết Ngược lại còn được xem như là khách quý Tiếp đón về núi Khiến cho nhiều người kinh ngạc trợn mắt há mồm Chỉ là chuyện càng khiếp sợ hơn Còn ở phía sau Cô Nhận Sơn Sau đó truyền ra lời đồn Nói Chính là vì trong tay hắn nắm giữ một vị đại nhân vật Mấy trăm năm trước của cô Nhận Sơn Chính là Đại Bằng Tà Vương Già mạo nói thành truyền nhân của ông ấy Nhưng chưa tới mấy ngày liền bị vạch trần thân phận Tín vật rõ ràng là đồ giả Người này chỉ là giả mạo Lập tức khiến cho cô nhận Sơn đổi trận đôi đình dưới cơn giận dữ Đã đưa tới hắc Sơn Uyên Đại Ngục Đã đưa tới hắc Uyên Đại Ngục Lúc lên lúc xuống Thân phận biến hóa nhanh chóng khiến người ta nghẹn hậu nhìn chân chối. Trong mấy ngày ngắn ngồi Chuyện của tu sĩ nhân tộc Phương Hành Đã bị tu sĩ một vùng yêu đình Xem như là chuyện lạ Có thể đoạt, Lại có thể trộn Lại còn có thể lừa gạt Đây quả thực là thần nhân Chỉ là sau khi đám yêu tu đàm luận công bằng tuyệt tích hận bị nhốt vào hắc uyên đại ngục, thần nhân này sống không được lâu nữa. Cô nhận sơn tuy nổi cơn thịnh nộ, nhưng ngại chuyện hắn xác thực có chút quan hệ với đại bang tả vương nên không trực tiếp tru sát hắn mà đưa vào trong hắc uyên đại ngục, nhưng cũng giống như là đã đưa hắn vào chỗ chết vậy. Dù sao trước kia bị giam vào hắc uyên đại ngục, liền cũng mới vì yêu tộc truyền tin ra, nhất định suy nghĩ biện pháp khiến tên này chết ở trong hắc ngục. Đối với những chuyện này, phong hành ngược lại không quan tâm. Hắn chỉ bình thản chuẩn bị áp giải Hắc Uyên Đại Ngục thôi. Không biết tới, nhanh như vậy, người đã rơi vào tay ta. Vì bắt yêu đình 3000 giáp, trên một nơi núi rừng hoang sơ, không có một cành cây, một ngọn cỏ, bên trong Hắc Uyên Đại Ngục, bên trong Hắc Uyên Đại Điện, một tên hỏa tê tinh đầu quấn vải trắng, toàn thân mặc giáp, tay mang yêu đao, ánh mắt sắc ý nhìn phương hành. Tên yêu tu này là một trong những yêu tu trong thanh thai yến của hồ tiên cơ. Bị Phương Hành trường trị Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới Sẽ chạm mặt hắn ở chỗ này Trong lòng Hòa Tê Tinh này Vô cùng vui mừng Thân đã yêu tướng chấn giữ Hắc Uyên Đại Ngục Thế được lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ Trong bước được thanh thai Bị Phương Hành đánh trong một trận Muốn báo thù cũng không có hy vọng Vốn quyết định muốn nuốt trôi cục tức này Nhưng không nghĩ tới Phương Hành lại bị cô nhận sơn tống vào Hắc Uyên Đại Ngục Nơi này chính là địa bàn của hắn ta Nên khiến cho hắn ta vui vẻ đến không nói nên Rơi vào tay người cây rắm ấy Có tin ta đánh như một trận không Mặc dù bây giờ là tù nhân Nhưng phương hành chẳng có chút gì gọi là cúi đầu giác ngộ cả Liền quay qua Ngang ngược mắng Còn dám ngông cuồng Có tiền ra ra chặt đầu người không Tên hỏa tê tinh kia Giận dữ soạt một tiếng rút đào ra Lưỡi đào sáng chói Khục một tiếng Nhưng vào lúc này Yêu tướng tô nhận Sơn áp giải phương hành lên tiếng Hắc nhàm tướng quân Người ta đã đưa tới Trường lão chúng ta nói muốn nhốt hắn vào trong hắc uyên đại ngục cũng không có nói muốn hắn đến hắc uyên đại ngục đến nạp mạng người mau thu liếm chút đi mau ký ấn áp ấn ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị đưa vào hắc uyên đại ngục mới có thể trở về phục mệnh với lão tộc trưởng hỏa tê tình trở nên cẩn thận hơn vội vàng cười nói tướng quân nói đúng tiểu nhân phải tiện hắn đi vào nói xong liếc trộm phương hành một cái âm thầm suy nghĩ biện pháp trị hắn rồi mới ký ấn áp lại sai người áp giải phương hành Nhanh chóng có hai tiểu yêu Áp giải Phương Hành đi vào chỗ sâu trong đại diện Nơi có Trần Ma Quân Cốt Kính Quân Cốt Kính này Là một tấm kính hình nhãn cầu to bằng cây thốt Tàn ra ánh sáng làm sắc Khi Phương Hành được đưa đến gần Hắn đã bị ánh sáng làm sắc bao bọc Lúc này ánh mắt Phương Hành lạnh Phát lạnh, âm thầm thúc giục thần trí của mình Quân Cốt Kính So do so bản tướng của tất cả tù tội Cũng sẽ soi ra những pháp khí mà tù tội Được cất ở trong cơ thể Lúc đầu để ở chỗ này để chống lại sự giả dối, ngăn chặn đại nhân vật nào đó phạm lỗi, lại dùng người khác đến thay thế. Có điều Phương Hành cũng không sợ, nó chiếu ra bản tướng của hắn. Lại lo lắng sẽ bị nhìn ra trên cơ thể hắn, giống một cái động thiên trì, nó hấp thụ ánh sáng khi bị lục soát. Tuy nhiên Phương Hành cũng đã sớm hỏi rồi, biết được lấy đan quang ba động của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành một chút uy lực, mà thần hồn của hắn lại mạnh hơn thế hệ tu sĩ này mấy lần, hắn có thể vận chuyển ma kiếm truyền vào bên trong vô danh công quyết rồi dùng yểm thức thuật che đẩy thần thức tụ lại một điểm kiên quyết che đại khí tức của động thiên trì hy vọng có thể giấu được nếu không vượt qua được vậy không đi vào đoạt lại động thiên trì rồi rút lui từ gương trái đến gương phải chỉ cách 30 mươi chặng phương hành khẩn trương đi bước sau lưng thoát bộ hôi hổi nhưng không sao dù chân ma quan cốt kính cũng đã mất đi thần tính chỉ là một vật chết mà thôi nhìn thật lâu cũng không có khác gì thường. Áp đến chuyện tống thầy. hòa tế tình bên cạnh lạnh giọng ra lệnh, phía sau chân ma quan cốt kính, là có chín tòa truyện tống thầy hoành liệt. Đây là đặc điểm của Hắc Uyên Đại Ngục, mặc dù trong Đại Ngục có một cổng nằm ở phía sau Hắc Sơn, bình thường căn bản không được mở ra, nó chỉ được sử dụng để giam cầm phạm nhân. Sử dụng truyền tống trận trong Hắc Uyên Đại Điện sẽ trực tiếp truyền tống tẩu nhân xuống dưới, mà truyền tống này Chỉ truyền một chiều Cũng sẽ không có thế đàn hoặc trận pháp Chuyện này nhằm ngăn cản khả năng vượt ngục của phạm nhân Yêu Bình áp giải phương hành Muốn đưa lên phía trên Lúc này hỏa tê tinh chợt cười lạnh Chỉ nói chỉ phía sau nói Đưa hắn lên cửu hào truyền tống thai đi Khu vực này lâu rồi không có người tới Hai tên Yêu Bình nghe vậy Lên áp phương hành vào bên trong xếp bằng ở trên trận pháp Lạnh lùng nhìn hỏa tê tinh Đã đến chỗ này của ta đề ra ta sẽ cứu cô người thật tốt. Hòa Tê Tinh cười hắc hắc, trừng mắt nhìn Phương Hành, mở truyền tống pháp trận ra. Tuy nhiên gã không dự đoán được, khi gã hung hăng nhìn Phương Hành, yêu tướng cố nhận, cố nhận sơn cũng nhìn gã từ phía sau. người này có hợp ý sâu đối với tiểu tội như thế, xem ra phải tìm cơ hội giết chết hắn thôi. Sau khi trời đất quay cuồng, Linh Quang trận pháp nhấp nháy, Phương Hành bị truyền tống xuống ở dưới hắc uyên đại ngục. Hắn cảm thấy thân thể trong hư vô một trận hoa mắt chóng mặt, tiếng ầm bầm rung động bên tai. trong thời gian uống một chung trà, phương hành có cảm giác lập tức hai mắt mở ra, nhìn bốn phía. hắn nhìn thấy bản thân đang ở trên thế đàn cao mười trượng, được bao bọc bởi ánh hào quang rực rỡ. ngẩng đầu lên, dường như là hắn đang ở một thế giới ngầm dưới lòng đất. trên đỉnh đầu là sườn núi với nhiều khoáng mạch, chính là khoáng mạch cũng phát ra ánh sáng duy nhất. nơi này chính là hắc uyên đại ngục sao? quả nhiên là như u mê người mùi máu tanh nồng nặc cùng với cùng với sát khí ép tới không thở nổi phương hành ngồi ngay ngắn lại dùng sức thở hồn hển mấy cái lúc này hắn thử điều động linh lực của mình quả nhiên đã phát hiện tất cả linh lực như trốn vào chỗ sâu nhất trong kinh mạch rồi cho hắn vận chuyển như thế nào thì cũng không thể điều động được ngay cả thần niệm cũng bị ách chế rất nhiều cũng mày loại tình huống này tuy quỷ dị nhưng hắn đã sớm nắm chắc ở trong lòng nên cũng không có hoảng hốt sau khi va chạm vào đầu mình liền phát hiện động thiên kỳ vẫn còn Trong lòng ổn định lại. Đây là hy vọng duy nhất để cứu đại kim ồ. Nếu để thất lạc thì sẽ phải đổ máu. Có đồ ăn mới được truyền tống vào. Mới vừa làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Phương hành liền nghe bên dưới có tiếng hồ lớn. Tiếng hồ này vang đi. Kèm theo mùi máu tanh nồng lan tỏa ra. Khi thế hung ác kinh người. Trong khung trung truyền đến tiếng vèo vèo. Có mấy tia hắc ảnh chạy tới. Thờ hồn hền leo lên tiếng đàn. Ánh mắt Phương hành quét qua. Nhất thời những mày. Xung quanh bỏ đến mười mấy con yêu ma Thân thể to lớn Có cửa hắn nửa người nửa sói Cũng có người to lớn Với đầu có sừng tê giác Còn có người trực tiếp hóa thân thành bản tướng Có thò trắng nhỏ Cao chưa tới hai thước Nhưng trong mắt tỏa ra huyết tinh âm u Có xa thú vòng quanh bên hông Hồ yêu nửa người trần trội Những yêu ma này Có bông vuốt sáng bóng Trong tay cầm binh khí tràn đầy sát khí về quanh Không phải đồ ăn Là một tên mới tới À trên người hắn sao không có yêu khí <cười> Tên mới này có phải là nhân loại hay không thế? <cười> Ai không phải là đồ ăn chứ Đây là đồ ăn của lão người ta Ai cũng đừng có mong đoạt được của ta Một đám yêu màu về quanh tế đàn Nhìn thấy phương hành bị truyền tới Vóc người thon gầy So với cái cỡ bọn họ có thể nhìn thấy Thế nào cũng cảm thấy hắn là nhân loại nhỏ bé Thì nhất thời nào nào Trong này có một người cao chừng ba trượng, cầm nhất một cây búa to Như đầu nhân cự hắn liền phá đến cười ha hà vươn tay như một cái chào lớn trở về phía Phương Hành. "Nhân tộc, ta cũng thích, nhất là lại còn trẻ tuổi giống như là củ cải giòn tan, nước nhiều thịt mềm." Con thỏ nhỏ mắt đỏ kia bỗng kêu to, nhảy dựng lên. khi thế hùng áp phóng ra khiến trong yêu nghiu như do dự một chút. "Người nào cũng đừng hồng chiếm, ta muốn cặp chân kia." Yêu ma nửa người nửa sói kêu to, hung tàn nhào tới, nhắm hai chân Phương Hành mà kéo. "Đầu ta muốn Ta chỉ muốn một cánh tay là đủ rồi Ta thích ăn ruột Ta ta thích ăn món trong quần kia quán Giống như là một quán cơm Một đám yêu ma đồng thời vọt lên Trong nhà mắt muốn phê phân hành thành các phần Còn mẹ nó Không cho ta thờ một hơi Phân hành hơi yên lặng Trước khi hắn đến Cũng biết được hắc uyên đại ngục này Đồ ăn nghèo nàn không có linh khí Trong môi trường này sự thèm ăn của chúng Tăng lên rất nhiều Dẫn đến bọn chúng luôn tồn tại ở Trong trạng thái không ăn, ăn không đủ no Vì tranh thức ăn Chúng điên cuồng đến mức không bình thường Có một số yêu tu nhỏ bé bị ném vào đây Lập tức trở thành thức ăn cho chúng Ngay cả mặn xương vụn cũng không còn Một nhân tộc như hắn bị ném vào Lại càng không có chút hy vọng sống sót nào Trong hắc uyên đại ngục này Lại bị áp chế một thân tu vi Chỉ có thể dùng sức mạnh nhục thân Để chống lại hoàn cảnh Tù sĩ nhân tộc giỏi pháp thuật Nhưng không có sợ trường nhục thân Đương nhiên không thể nào đánh lại được những yêu tu Có thân thể cường trắng Cũng vì nguyên nhân này Cho nên khi Phương Hành vừa được đưa tới Đã bị những yêu ma này xem là đồ ăn Thậm chí cũng không thèm hỏi Đã lập tức muốn ăn sạch hắn Việc này đúng là không có gì lạ. Có điều bọn yêu ma này Xem Phương Hành là người dễ bắt nạt Thì thực sự bọn họ đã nhầm người rồi Bây giờ nhục thân của hắn mạnh đến mức nào Ngay cả Phương Hành cũng khó đánh giá được Bây giờ đúng dịp có thể thử tay một lần. Cự phù chém xuống, chính do Nưu yêu phát động, cảnh tượng này như là muốn dùng một búa chặt phương hành làm hai khúc. Phương Hành cười lại một tiếng, liền nhảy lên, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, né tránh đợt búa, sau đó đánh ra một quyền, nện mạnh vào trui cự phù. Phản được chấn động khiến cho bàn tay Nưu yêu rung lên tạo thành hai vết nứt, sau đó hét lớn một tiếng, chân đá ra ngoài, phía sau đầu y. Con thỏ mắt đỏ nhảy dựng lên, Muốn bắt đi Đảo Quản, bị hắn tung một cước đá bay ra ngoài. Một cước đá này khá là lợi hại, khiến hốc mắt con thỏ đỏ chảy ra máu tươi. Xẹt một tiếng, song trảo sắc nhọn của Lang Ưu chộp tới bên hông của Phương Hành, hắn phẩy tay lại, ấn mạnh lên song trảo của nó, lại nhìn nó cười một tiếng, một quyền đánh ra trực tiếp đánh nát đầu Lang Ưu, máu văng tung tóe lên trên đất đạn. Cùng lúc đó, tay hắn không ngừng vung chưởng về phía sau, hồ yêu tay cầm loan loan đao Cắt cổ hắn, lại bị hắn dùng một trường đánh mạnh vào bụng nó xương sườn bị gãy xuyên qua thịt, lòi ra ngoài Khiến cho tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang lên không dứt Còn mẹ nó, gặp phải một tên hung thần rồi, mau trốn đi Xói chín đầu cùng với hồ yêu kêu lên thảm thiết Một đám yêu ma muốn sống lên, lại bị dọa cho sợ hãi Một đám này chỉ cầu sinh tồn, không cần đến tồn nhiên Ngay từ đầu muốn bắt đạt phương hành, chỉ là muốn tìm chút thức ăn mà chia nhau Tuy nhiên đối mặt với bọn họ, lại là tên nhân tộc ngốc nghếch nhưng không dễ bị ức kiếp, ngược lại bị đã đả thương hai tên, làm thịt hai tên, so với cây đinh còn khó nắm hơn, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Phương Hành lớn lên từ ổ thổ về, hoàn cảnh không khác gì nơi này nhiều lắm, biết rõ đi tới nơi như thế này, trước hết là phải để người ta biết hắn đủ hung ác, hung ác đến mức chỉ có thể để người ta đề phòng hắn, mà không để cho bọn họ có ý đồ với hắn. Cho nên sau khi chân nhấp quần ma, hắn không chỉ không dừng tay mà còn chờ tay vung cự kiếm hất sắc ra ngoài quét ngang một kiếm rầm một tiếng một cơn mưa máu rơi xuống bốn năm con yêu ma chạy trốn đồng thời bị một kiếm này chém cơ thể làm hai thi thể lăn ra sau đó phương hành lại nhấc cự kiếm lên nhảy xuống tới dưới đế đàn một kiếm vung lên chém yêu ma trốn chậm làm hai nửa mẹ ơi chúng yêu ma bị hù đến hồn vía cũng mất luôn vốn cho rằng có quả hồng mềm rơi xuống dễ bắt nạt Ai ngờ cả phải cái tên ngốc hung thần áp sát Chỉ hô một tiếng Đã như là chuồng nốt cừu được mở ra vậy Chạy tán loạn Loạn thêm một đoàn Không cho phép trốn Giọng nói của Phương Hành vang lên ngu mới không trốn Chúng yêu tù ai thèm để đi suy nghĩ quán vào mắt Chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân Mà Phương Hành chỉ cười Một bước phóng ra Cự lực đạp lên mặt đất Khiến mặt đất nứt ra như là mạng nhiệt Thân hình vô cùng quỷ mị Mang theo hai luồng kình phong a bầm rung động, thân hình hắn nhanh như điện xông về phía trước, pháp kiếm vùng nền chấm đầu hai yêu ma trốn nhanh nhất, đồng thời bay lên, sau đó nhanh chóng hướng qua phải, lại giắt vào yêu tu thứ ba. Trốn càng nhanh thì chết càng nhanh. Quát to một tiếng, thân hình phương hành bay lên, cự kiếm khắc sắc nghiêng nghiêm tắm cho mặt đất, khí thế hùng áp, sát khí ngập trời. Không, không tuẫn đâu. Một đám yêu ma đều bị khí thế hùng áp của phương hành làm cho sợ hãi, khiến cho cơ thể đứng yên. Như là bị chú định thần trong lúc nhất thời một người một thanh kiếm đã hoặc đã dọa kiếm cho đám yêu ma kia sợ hãi không ai dám trốn ta đang tìm một tên đại kim mô nửa năm trước các ngươi đã từng thấy nó chưa làm chúng yêu ma cho vắng phương hành khoanh hai tay ánh mắt bất thiện nhìn bày yêu ma đốấ lo sợ kia giọng nói không cao không thấp đầy hàm ý nói người nào có thể nói ra tin tức của nó thì có thể sống không nói được thì chết tin tức người nào nói trước thì sống nói thứ hai đèn chết nói thật thì sống nói giả thì chết không nói ra được thì cũng chết hết lời nói rõ ràng mục đích yêu cầu của mình phương hành liền ngồi ở một tảng đá màu đen uống rượu giải khát hắn vốn là một ác nhân nên hiểu được phương pháp đối phó với những ác nhân này chúng yêu mà còn chưa bình tĩnh trở lại bỗng nhìn nghe một câu như vậy ai cũng sững sờ người người chết làm loạn ta là người của hùng ma vương một lúc lâu mới có một tên tru tinh thoáng và ứng lại vẻ mặt dữ tợn Mở lời uy hiếp Bạch một tiếng Phương Hành rút kiếm ra Chém xuống đầu heo quán Lắp lắc máu trên thần kiếm nói Nói nhảm cũng chết Một đám yêu ma Bị làm cho sợ hãi Từng tên mắt lớn trừng mắt nhỏ Trông mong nhìn Phương Hành Rồi lại nhìn nhau Có một lúc lâu mới có một con dã lăng tính run giọng nói Xin hỏi đại nhân Kim ô muốn tìm có dáng vẻ như thế nào Phương Hành nhếch mắt Hình thể lớn như là hai con trâu Có lẽ hơn một chút ta cũng không gặp nó một thời gian rồi, tên này có khi rất giống hồ ly, lúc lại ra dáng là đại gia, càng có thể ra vẻ đáng thường, một thân đồng vũ ngần nắp, thân thể cường trắng. Nghĩ sao nói vậy? Hắn nhu tà đại kim ô một vòng, khi nắm yểm ma vào trầm tư. A, ta ta thấy giống một người. Một lúc lâu, bỗng nhiên có một ma viên run giọng nói. Mấy tháng trước đúng thực đã tiếp tư từng thấy một con kim sắc đại điều xuất hiện ở vùng này, những con chim yêu quất khi tiến vào thường bị nhiều người muốn bắt nhưng con chim kia vô cùng lợi hại sẽ đắt khá nhiều người có ý đồ với nó lúc đầu nó còn dự định tuyển một nhóm thủ hạ xưng bá một phương những người đó gọi nó là kim kim lục gia phương hành nghe xong ánh mắt sáng lên hỏi tiếp không tệ chính là nó sau đó thế nào sau đó sau đó mà viên tình kia cố gắng nhớ lại nhưng đã nghĩ không ra ta biết ta nhớ ra rồi một con chuột tình hai mắt tỏa sáng cướp lời ta cũng nghĩ đúng thật là có một người như vậy. lúc đầu nó lan lộn ở trong hắc uyên đại ngục, có chút địa vị. kết quả hùng bao vương vùng này muốn mời nó làm thú cưỡi, trong cơn tức giận nó xử lý ba sứ giả quá hùng vương, tuyên chiến với hắc hùng vương. kết quả là bị hắc hùng vương một đường đuổi giết, không biết đã trốn đến nơi nào rồi. không biết trốn đi nơi nào, hay là đã bị giết. phương hành nghe từ đó, ánh mắt trở nên phát lạnh. chắc là cũng phải bị giết. Nếu Hắc Hùng Vương giết được Thì nhất định sẽ tuyên cáo tứ phương Tỏ do uy phong của mình Đúng, nhà nói nó cùng với người của Hắc Hùng Vương Ở hoang cốt phần huyết chết một trận Cũng chết không ít người đâu Chúng yêu kể ra câu chuyện Cuối cùng lại nhớ ra một vị như thế Mồm năm miệng mười Nghị luận Hắc Uyên Đại Ngục Thế lực cực lớn, sở dĩ chính tòa truyền tống trận Pháp để vận chuyển tội tù Yêu đình đối với tội phạm Hắc Uyên Đại Ngục Giam giữ khá là lòng lèo Trừ những người ở trên thân còn có bí mật Sẽ đặc biệt chú cố không để người ta giết chết Có những người khác thì mặc kệ Có những người có thể trở thành đồ ăn Cũng có những người trở thành ma vương Chuyện này còn tùy thuộc vào bản lĩnh của họ Chẳng ai để ý tới Cũng chính vì vậy Thế lực trong Hắc Uyên Đại Ngục Chém giết đánh nhau không ngừng Đối với một nơi thiếu thốn như là Hắc Uyên Đại Ngục đây cũng là xem như phương pháp tiêu hào số lượng tù binh tốt nhất Sau một trận ép hỏi phương Hành cũng biết qua chuyện của Đại Kim ô có điều cụ thể nơi nào thì còn có chút mơ hồ. Tên Hùng Ma Vương kia là người như thế nào? Sau khi Phương Hải nghe xong, chúng yêu cung cấp thông tin, lạnh giọng hỏi: "Có yêu mà nói. Hắc Hùng Vương là một vị ma vương ở đây, hắn không có chỉ có thân thể mạnh mẽ, được ăn ngon nhất, thủ hạ hội tụ đông nhất, mà ở vùng này cũng không ai dám chống chống hắn. Yêu ma mới vào Hắc Uyên Đại Ngục, chỉ cần có thể sống sót thì nhất định phải đến chỗ của hắn báo cáo, hắn đồng ý thì mới có tư cách sinh tồn ở chỗ này, nếu không thì cũng không thể sống nổi." Hóa ra là mục bá Phương hành nhẹ gật đầu Trong lòng nắm chắc Cũng không dài dòng Chỉ vào bảy yêu nói mang ta đi gặp tiên hắc hùng vương kia bảy yêu nhất thời hoàng sợ Nguyên đám khóc thàn Đại nhân Ngài muốn đi tìm hắc hùng vương sao Đó là anh hùng của anh hùng Còn chúng tôi chỉ là những người nhỏ bé Không dám xem vào đâu Ngài bảo chúng tôi nói tin tức kim ô Thì liền thả chúng tôi một con ngựa đi Không thể nói là không giữ lời được đâu Đây là câu nói của nhân tộc thường dùng đó Đại nhân đại được xem chúng tôi như là cái rắm mà thả ra đi. Phương Hành bị chúng yêu chọc tức giận đến bật cười, hắn quát: Ta còn chưa là anh hùng sao? Cái tên hùng ma vương kia được tính là thứ gì chứ? Cầu hùng thì có, còn nữa nhân tộc có nhiều danh ngôn chỉ lý, ví dụ như thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, những câu hay tốt thế này thì các người không học, đi học những từ loạn thất bát tao rất làm gì? Ta nói cho các người biết, ta nói thả cho các ngươi một mạng, nhưng không nói thả các ngươi cho một con ngựa. Mau dẫn đường cho ta. Bầy yêu khóc đến Ngài mang chúng tôi đến đó chẳng khác nào là báo chúng tôi đi tìm đường chết Phương hành quát Không đi liền chết Chọn đi À, nghỉ đây nha mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào